Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ thường lén lén lút lút xuống cầu xin thầy 10 chỉ dạy những điều thầy tư chỉ dành cho những đệ tử đã làm lễ xuất sư. Có nghĩa là có thể lập am thâu đệ tử, quảng ba môn phái. Những người sau khi đã được làm lễ xuất sư rồi không bao giờ được nhận người khác làm thầy mình nữa. Mặc dù cho có học hỏi ở người đó trăm ngàn phép thuật, Cũng chỉ coi là trao đổi và cùng tu luyện mà thôi Đó là lý do duy nhất san biết tại sao Dù thầy tư rất mến quý thầy mười Mà hôm nay chàng mới được gặp thầy mười Điều này đã mặc nhiên cho thấy Trên phương diện tu luyện quảng bá pháp thuật của môn phái Đã có sự cạnh tranh thương mại rồi Vừa bước chân qua cổng vườn Mấy con chó nhào ra sủa vang Cô thân chủ theo sau vội thuộc lại Thầy tư cười nói lớn Thầy mười đâu rồi Không ra đuổi mấy con chó quỷ này đi Bộ trốn trong đó đặn tụi tôi nấu xong nổi thịt cày Mới ra phải không Tiếng cười thực sảng khoái vang lên Làm cho mọi người giật mịch Thầy mười đang leo xuống từ một cây mận gần đó Vừa cười vừa nói Cứ mỗi lần thầy tư xuống thăm tôi Là hăm thịt mấy thằng đệ tử này của tôi Bữa nào tôi làm thịt một con Xem thầy có dám ăn không Trong môn phái Điều kỵ nhất là ăn thịt chó Cũng vì vậy mà mấy ông thầy Thường đem vấn đề ăn thịt chó nói chơi vào Có một điều không hiểu Tại sao hồi san chưa nhập môn Đã ăn thịt chó nhiều lần Mà không thấy khoái khẩu chút nào Nếu không muốn nói là Sau này thấy người ăn thịt chó Là mình còn buồn nôn nữa Vậy mà sau khi theo thầy tư Học vụa luyện Ngải Thịt chó là món ăn làm san thèm thuộc Tới nhiều khi muốn bỏ thầy lìa tổ Để chén một bữa thịt cẩy cho thỏa mãn Cũng vì thế mà chàng hiểu tâm trạng Của cả thầy Tư lẫn thầy Mười Thường lôi vấn đề ăn thịt chó ra nói cho đỡ thèm Lơn tơn đi qua cổng Thầy Mười vẫn giữ nụ cười thật tươi Tới đuổi mấy con chó đi Thầy Mười chỉ ngay Sàn nói Có phải chú em này là thầy san đó không? Sán giật mình bị không hiểu tại sao thầy Mười lại biết mình Thầy Tư quay sang nhìn Sán cười Hơ <cười> Tôi dám chắc mấy thằng đệ tử đem hình thầy cho thầy 10 coi rồi Thầy đừng có để thầy 10 dặn mặt đó Sán cười ra lạ Dạ thưa thầy con đủ dám Với thầy 10 thì cần gì phải dặn mặt Lúc nào con lại không biết đang đứng trước núi Thái Sơn Là học thầy tử lâu ai lại không biết thầy mười là đệ tử cưng của sư tổ Chính thầy là sư huynh của thầy 10 Thầy cũng biết điều đó hơn ai hết mà Thầy tử mỉm cười Ông biết sơn vừa nhắc khéo thầy mười thân phận bể trên của mình Điều mà nhiều khi vì tài giỏi hơn thầy tử Thầy mười thường né tránh cấp bậc đàn em đó Thầy 10 cười lớn Khéo thật khéo thật Chỉ một câu nói diện kiến này của thầy san tôi đã biết thầy tư chọn không lầm người cho xuất sư. Chẳng bùi đám đệ tử của tôi không đáng sách dép cho thầy, tôi mời tất cả vào nhà đi. Săn vừa định nói thêm vài lời tân bốc, thầy mười đã quay lưng đi vào trong, mọi người lẹo lẹo theo sau. Đình như thầy mười không chạy, quay bộ ông ta đi rất thông thả mà vừa đó đã tới thẹp nhà rồi, trong khi mọi người còn lấy thách ở mãi ngoài sân. Thầy tư lầm bậc Lại giờ trò rồi đó là phép thâu đất đi một bước bằng ba Tôi biết hế gặp đệ tử mới của tôi là thế nào ông ấy cũng giản mặt Chứng nào vẫn tận đó Sang mỉm cười Với ai thì thầy lo còn con đã xuất sư rồi Những điều thầy mới biết mình cũng biết chứ có lạ lùng gì đâu Thầy tư lập đầu Thầy lầm rồi trong môn phái cả trăm người đủ xuất sư Nhưng chưa có ai qua được mặt thầy mười đâu Nhiều điều thầy mười làm mà tôi chưa bao giờ được nghe sư tổ nói tới Chứ đừng nói là luyện được nữa Như vậy có nghĩa là sư tổ mãn phần thầy mười đương nhiên là trưởng môn Thầy từ lắc động Không phải vậy Lúc đầu ai cũng tưởng như thế Khi thầy 10 mang tin sư tổ chết về qua bài niệm lại giờ mực di chúc của sư tổ ra. ai cũng tưởng là di huấn lập thầy 10 lên làm trưởng môn. Lúc đó tụi tôi đứa nào cũng lễ mế đem quà tặng tới. Đến khi mở tờ di huấn ra, chỉ có vẹn vẹn mấy chữ: Phật tại tâm bảo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net